Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hoàng Tiến cũng nán lại gần một tháng Tiêu hết sạch tiền rồi mới trả về Cali Ông ra cả Hà Nội tìm Đào Nhưng dĩ nhiên không gặp Bởi Đào vẫn ở ngay thành phố Hồ Chí Minh Và thường xuyên gặp Hoàng Tần Số vàng bán căn biệt thự Đào sòng phẳng chia cho Hoàng Tần một nửa Dù rằng cả màn kịch từ đầu đến cuối Đều do công của Hoàng Tần đạo diễn Lần này quay trở lại Cali Hoàng Tiến mất hẳn phong độ cũ Hồng không ra đón Mặc dầu ông đã báo trước Ông điện thoại về nhà chẳng có ai trả lời Bất đắc dĩ Ông đành phải phun cho cổn Gã đàn em phát phơ có chút nợ ân tình với ông Vì những năm trước đây làm ăn khá giả Hoàng Tiến thường chi tiền cho cổn sống qua ngày Gặp cổn Hoàng Tiến nở nụ cười méo sạch Chất hành lý lên xe Và ngượng ngùng nói Lạ quá Nhà tôi không biết bận gì mà không ra đón Đành đành phải làm phiền chú vậy Cổn đáp bâng cua Chắc chị ấy đi chậm Tôi mới gặp chị hôm qua đây mà Anh đi máy bay đường xa mệt lắm phải không Hoàng Tiến gật đầu không đáp Lặng lẽ lên xe Ngồi bên cổn Trời Cali rượu mát so với Sài Gòn Nắng vàng rực rỡ chan hòa tỏa ngập trên thành phố Nhưng Hoàng Tiến chẳng còn nhìn thấy gì nữa Bởi người buồn Cảnh có vui đâu bao giờ Hoàng Tiến thẫn thở trầm ngâm Chốc chốc lại thở dài Bên ông Cổn cũng nặng chịu tâm sự Gã nóng lòng muốn báo ngay cho Hoàng Tiến biết Đầu ông đã mọc hàng loạt sừng Trong mấy tháng xa nhà Nhưng thấy dáng điệu Và nếp mặt đàn anh phờ phạc quá Cổn lại thôi Cổn thăm hỏi vài câu về tình hình làm ăn Nhưng thấy rõ Hoàng Tiến không hứng khởi trả lời Cổn đành yên lặng Chăm chú lái xe không nói gì nữa Xe từ xa lộ rẽ vào thành phố Hoàng Tiến mới khẽ hỏi Giọng hứng hờ Ở nhà có gì lạ không Câu hỏi làm cổn thở dài Rồi bùi ngồi đáp Anh về chuyến này Anh nên để ý xem thế nào Nói riêng với anh để anh theo dõi thôi Tôi nghe đồn chị nhà Có cái gì thay đổi thì phải Hoàng Tiến giật thoát người Quay sang phía cổn Cao mày hỏi lại Nhà tôi ấy à Thay đổi là thay đổi làm sắc Cổn dơ tay ngăn lại Anh đừng nóng Tôi cũng chỉ nghe đồn thôi Chứ chưa có gì là chắc chắn Anh hỏi tôi mới nói Nhưng mà xin anh dò xét cho kỹ Đừng vội vã quá Oan cho chị ấy mà lại mất hạnh phúc gia đình Hoàng Tiến càng gay gắt Bộ bái có bồ ấy sao Cổn nguèo đầu phân trần Thì tôi đã bảo anh mà Chưa có gì là chắc chắn cả Anh cần phải theo dõi đã Rồi hãy kết luận Hoàng Tiến lặng người ngồi yên Mà tái nhợt như vừa trúng gió Người ta ai cũng ích kỷ Đàn ông hay đàn bà cũng thế Chính mình ngoại tình thì chả thấy có gì là nghiêm trọng cả Mà vợ mình hoặc chồng mình lăng nhăng một chút Thì hoảng hốt như sắp động đất Thành ra ông ăn chả Mà cứ nhất định bắt bà phải ăn chay Khá lâu Hoàng Tiến mới run run hỏi Cậu, cậu nghe, nghe đồn nhà tôi cặp với thằng nào Cổn đáp nhỏ Thằng Khang Hoàng Kiến trồm người lên hỏi. "Thằng Khang, thằng Khang học trò của tôi à?" Cổn gật đầu. Từ đó hai người không nói nữa, Cổn đăm đăm nhìn thẳng phía trước, mặt nghiêm và buồn như đang dự tang lễ, nhưng trong lòng khoan khoái vì vừa được một gánh nặng. Thank you.